Tác phẩm Trường Sinh của Phong ngự Kiều Thu Chuyện do nhóm Đạo hữu ở Facebook Góc Chuyện Biên Soạn Hiệu đính bởi Có lẽ tôi yêu em Bố Na, Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Trường Sinh chương 55 Oan Gia Ngõ Hẹp Dọc theo con đường này Bà Tổ Văn đối với Trường Sinh có nhiều chiều cố Thầy hắn ưu tâm lo lắng Trường Sinh tại tâm không đành lòng Liền mở miệng ăn ủi Bà tướng quân, ngài cũng không cần quá mức lo lắng, mặt khác một chiếc quan thuyền hẳn là ngược dòng mà lên, tốc độ tự nhiên không bằng chúng ta xuôi dòng hạ xuống. Như vậy, bọn họ khả năng vẫn đang trên đường. Tiểu huynh đệ, người có chỗ không biết, bà tổ văn lắc đầu nói ra, bọn họ tuy là ngược dòng mà lên nhưng có thể dương buồm mượn gió, huống chi trên thuyền còn có hơn 20 dân chèo Trừ phi thuyền bị người ta chặn lại Bằng không tuyệt sẽ không chậm trễ chỉ hoãn Không chờ trường sinh mở miệng Bà Tổ Văn lại nói tiếp Chúng ta hay chiếc thuyền này Bốc xếp và vận chuyển Đều là quân lương Đi tới đi lui Thời gian không thể dây dưa lỡ việc Bằng không liền sẽ thụ trách Tại quân Pháp Bọn họ không dám lãnh đạo chủ quan Trường sinh nguyên bản Còn nghĩ đề nghị bà Tổ Văn Đem chiếc thuyền dừng lại Quan sát mấy ngày lại đi Nghe bà tổ văn nói như vậy, liền bỏ đi ý nghĩ này. Có đường này đi không thông, không quản mặt khác một chiếc thuyền xảy ra biến cố gì. Chiếc thuyền này đều phải đúng hạ hướng hạ du đi. Trường sinh từ sơn thôn lớn lên, ít có kiến thức. Theo lâm đạo trưởng đám người, thời gian cũng không dài. Trước còn trong núi trốn 3 tháng, đối với đương kim thời cuộc, cơ hồ là hai mắt tối đen, hắn chỉ biết thế đạo không yên ổn các nơi tiết độ xứ, cầm giữ binh tự trọng, liên tục nhiều năm hỗn chiến, nhưng lại không biết tiết độ xứ đều có người nào, càng không biết kế tiếp phải đi qua khu vực là địa bàn của ai. Không hiểu rõ tình huống, cũng liền không cho ra cái gì hợp lý đề nghị, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bà Tổ Văn nói ra, hôm nay chúng ta đã trải qua Ngạc Châu, sáng sớm ngày mai, liền có thể đi đến Tương Châu. Đến được Tương Châu, Người có thể xuống thuyền Bà Tổ Văn nói xong Vỗ bả vai của Trường Sinh Xoay người đi vào khoang thuyền Trường Sinh đưa mắt nhìn bà Tổ Văn rời khỏi Ngày đó Hắn không cùng Lưu Thứ Sử nói sự thật Chỉ nói mình muốn hướng Tương Châu đi Vì vậy Lưu Thứ Sử Phái ra sai nhân Cùng bà Tổ Văn nói là hắn muốn đi Tương Châu Kỳ thực hắn càng muốn đi Hạ Du Cán Châu Trước mắt loại tình huống này Cũng chỉ có thể đi một bước Nhìn một bước Nếu như Hạ Du thật sự có chiến sự phát sinh, từ Tương Châu rời thuyền cũng chưa hẳn là không thể, chỉ là trên đường, muốn lãng phí thời gian nhiều hơn. Từ Tương Châu đi Cán Châu, đi thuyền chỉ cần 6 ngày, nhưng đi đường bộ ít nhất cũng phải 2-3 tháng. Quan thuyền vùng ven sông hạ xuống, chủ thuyền chắc hẳn cũng biết mặt khác một chiếc quan thuyền đã xảy ra chuyện. Một mực đứng ở đầu thuyền, Gặp phải ngược dòng mà lên, đội thuyền liền sẽ hỏi thăm hạ du tình huống. Nhưng những thuyền này đều là thuyền nhẹ, thuyền tam bản, chỉ ở chỗ gần hoạt động. Đối với hạ du tình huống, hoàn toàn không biết gì, cũng chưa từng thấy qua mặt khác một chiếc quan thuyền. Ngày hôm nay, mặc dù vô kinh vô hiểm, mọi người tâm tình lại càng phát ra trầm trọng. Hôm nay cũng không gặp phải chiếc quan thuyền kia trở lại, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nhưng không quản, chiếc quan thuyền khác có phải hay không đã xảy ra chuyện. Bọn họ đều chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng hạ su đi. Bọn họ bốc xếp và vận chuyển chính là quân lương, quân lệnh như núi, chậm trễ canh giờ, thế nhưng là bị chém đầu. Lúc trạng vạng tối, trường sinh lại gặp bà Tổ Văn. Hắn muốn tìm hiểu, chiếc quan thuyền kia khả năng bị người nào đánh cướp. Nhưng khi thấy bà Tổ Văn lo lắng sầu não, Chỉ có thể nhịn ý nghĩ này lại. Mặc dù tự mình biết tường tình cũng giúp không được bận biệu. Tốt nhất là còn đừng mù nghe. Thấp thỏm nhịn một đêm sáng sớm hôm sau chiếc thuyền từ Tương Châu bến tàu cập bờ bà Tổ Văn cùng chủ thuyền lập tức dày thuyền thăm dò tin tức. Những người lên thuyền trước đó đã từ Ngạc Châu đi xuống một ít lần này trên thuyền lần nữa cập bờ lại đi xuống không ít. Trường sinh một mực chưa quyết định được có nên hay không từ tương châu rời thuyền. Đang lúc xoắn xuýt chần chừ, lại phát hiện Triệu phu nhân một nhà vẫn cứ lưu ở trên thuyền. Triệu phu nhân một nhà có 5 người. Vị đại tiểu thư giao hảo với Trần Nhật Thu chính là nữ nhi của nàng. Ngoại trừ mẹ con các nàng cùng cái kia nha hoàn thì còn có hai cái võ sư bộ tùy tùng. Cân nhắc thật lâu, Trương Sinh cuối cùng vẫn lưu tại trên thuyền. Nguyên nhân có hai Một là hắn không biết võ công Đi đồng bộ cần hơn mấy tháng Mà trên đường Sẽ càng thêm nguy hiểm Hai là triệu cô nương Là Trần Lập Thu Hồng Nhan Chi Kỷ Mặc dù hắn không có năng lực Bảo hộ các nàng Vạn nhất phát sinh biến cố Cũng có thể làm tận sức mình Ít nhất cũng biết được cảnh ngộ Của triệu cô nương sẽ như thế nào Đến giờ thìn Bà Tổ Văn cùng chủ thuyền trở lại Thẳng đến lúc nhổ neo lái thuyền, bà tổ văn mới phát hiện trường sinh không rời thuyền. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao vẫn còn trên thuyền? Ta hành trình có biến, muốn hướng cán châu đi. Trường sinh nói ra rồi lại hỏi. Bà tướng quân, có được tin tức của chiếc quan thiền kia không? Bà tổ văn lắc đầu nói ra. Không, chúng ta hai chiếc thuyền này không về tương châu quản hạt. Hành tung của chúng ta bọn họ cũng không chú ý. Chẳng qua theo bọn họ nói Hạ Du giống như cũng không có phát sinh chiến sự Không phát sinh chiến sự Vậy chiếc thuyền kia Là bị người nào chặn lại Trường sinh truy vấn Bảo tổ văn khoát tay nói ra Nếu như không có chiến sự phát sinh Ta liền không nhiều lo lắng Ta sợ nhất chính là phản quân làm loại Bình thường cướp biển Là không dám hướng quan thuyền động thủ Có lẽ con thuyền kia Là va phải đá ngầm Bị tổn thương Chính đang dừng lại tiến hành tu bộ. Nghe được bà Tổ Văn nói như vậy, Trưởng Sinh yên lòng, trong lòng của hắn khẩn trương, đêm qua không làm sao chợp mắt. Bà Tổ Văn sau khi rời khỏi, hắn liền trở lại gian phòng nằm nghỉ ngơi. Lúc này, thời tiết đã rất là nóng bức. Sau buổi cơm trưa, Trưởng Sinh đi tới mạn thuyền chỗ râm mát. Chiếc thuyền có không ít băng ghế, hắn lấy một cái, ngồi ở ghế đầu thổi gió hóng mát. Lúc này trên thuyền, trừ quan binh cùng thợ chèo lên thuyền người chỉ còn lại không đến 30 người. Những người này đều là hướng cán châu đi, trong đó liền bao quát triệu thị mẹ con một nhóm. Trường Giang dọc đường, có không ít lối rẽ phân lưu, có chút dòng sông là chảy vào trường Giang, cũng có chút nhánh sông thì từ trường Giang phân lưu đi chỗ khác. Buổi chiều giờ thân, phía trước xuất hiện hai cái nhánh sông. Hai nhánh sông này Đều là Trường Giang phân lưu ra ngoài, Nam Bắc đều có một cái. Bởi vì nhánh sông phân nước, Trường Giang nước chảy liền không sống thượng du như vậy chảy xiết. Tại hai cái nhánh sông, phân lưu chỗ đều có mấy cái thuyền tam bản đang tung lưới bắt cá. Mắt thấy quan thuyền từ thượng du xuôi dòng hạ xuống. Mấy cái tiểu thuyền tam bản nhao nhao rời khỏi nhánh sông, hướng phía quan thuyền gấp rạch mà đến. Trường Sinh đứng ở chỗ cao, Đầu tiên phát hiện tình huống khác thường Vội vàng chạy về khoang thuyền Lớn tiếng cảnh báo Bà tướng quân Có mấy cái thuyền nhỏ Đang hướng về phía chúng ta Bà tổ văn mấy ngày nay Cũng không nghỉ ngơi tốt Lúc này đang trong khoang thuyền nghỉ ngơi Nghe được trường sinh báo động Vội vàng đứng dậy đi ra Chạy khỏi khoang thuyền Mắt thấy mấy cái thuyền nhỏ Bộ dạ khá nghi Bà tổ văn lập tức lên tiếng hạ lệnh Triệu tập áp lương thực quan binh đi ra cảnh giới không chờ áp lực thực quan binh toàn bộ chạy ra khoang thuyền. Trong đó một chiếc thuyền nhỏ, mùi thuyền đột nhiên bị người nhấc lên bay. Từ trong đó nhảy ra một người, vượt sóng lướt sóng, hướng về phía thuyền lớn cực nhanh mà đến. Mặc dù người trong giang hồ, phần lớn đều biết khinh công, nhưng mà có thể luyện đến vượt sóng, loại trình đồ này là không hề dễ dàng. Không thể nghi ngờ, người này là cao thủ, Là người của cái bang Trường sinh vong hồn đại mạo Hắn mặc dù không biết người tới Lại nhận ra được quần áo của người kia Cái bang đệ tử trước ngực Đều có nhiều ít Không đồng nhất Miếng vá vải màu vàng Bởi vì cự ly quá xa Hắn đếm không hết Trước ngực người kia có mấy khối miếng vá Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến Số miếng vá là không ít Người kia lứt sóng lao nhanh chốc lát sau Liền nhích tới gần quan thuyền Từ thân thuyền dẫm đạp mượn lực Xoay người lật lên tầng 2 bong tàu Người này có vẻ như biết rõ bành lái Ở vào tầng 2 Nhảy lên bong tàu sau Liền lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ Vọt vào khoang thuyền Chuyện phát sinh kế tiếp Trường sinh nhìn không thấy Nhưng không chờ bà tổ văn đám người xuống đến tầng 2 Quan thuyền liền bắt đầu chuyển hướng Giảm tốc độ Quan thuyền vừa chậm Mấy chiếc thuyền tam bản khác liền thừa cơ tới gần Từng chiếc thuyền tam bản đều có hai tên đệ tử cái bang. Một người giả trang thành ngư dân, một người giấu ở môi thuyền, đợi đến gần quan thuyền. Tên cái bang giấu ở môi thuyền liền nhau nhau thi triển kinh công, bước lên trên thuyền. Những người này vừa lên thuyền lập tức cùng bà tổ văn đám người triển khai chém giết tranh đấu. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra. Trường sinh hận nhất cái bang đệ tử, cũng sợ nhất cái bang đệ tử. Đám người kia, việc ác bất tận, sự tình gì đều cũng có thể làm được. Sự tình phát sinh đột nhiên, hắn không xác định những tên cái bang đệ tử này có phải hay không hướng bọn hắn mà đến. Hắn biết bơi, nơi này nước chảy thì khá là chậm, nhảy vào trong sông, hắn cũng không thể chết đuối. Nhưng chút ít cái bang đệ tử là chống thuyền mà tới, coi như hắn nhảy vào trong nước, bọn họ cũng có thể bắt được hắn. Ngay tại lúc hắn do dự, một tên cái bang đệ tử từ tầng 2 nhảy lên tầng 3 bong tàu. Thấy một cái đầu chọc đang cầm lấy gậy trống đứng ở trước mặt mình. Cho rằng hắn là hòa thượng. Đi lên liền tát cho hắn một cái. Chỗ nào đến cái con lừa chọc này? Đúng là con mẹ nó suối quẩy. Đối phương mùa tát này là dùng khí lực. Trường sinh trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Tên cái bang đệ tử kia cũng không để ý tới hắn. Trực tiếp chạy vào khoang thuyền Lên thuyền đa số quan viên ra quyến Có nhiều võ sư đi theo Mắt thấy cường đạo lên thuyền Nhào nhào xuất ra binh khí Tiến lên ngăn trở Nhưng tên cái bang đệ tử này Võ công khá cao Một đường chém giết đi vào Vậy mà không có người nào là đối thủ của hắn Mặc dù cái bang nhân số ít Nhưng đến đều là cao thủ Quan binh mặc dù nhân số nhiều Lại hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ Chỉ trong chốc lát công phu, nên bị bọn họ chém giết hầu như không còn. Đám cái bang đệ tử này, sau đó binh chia hai đường, mấy người chế trụ tài công, mệnh cho người kia đem quan thuyền lái vào nhánh sông Cánh Bắc. Mặt khác mấy người đi tới tầng 3, đem những người ở trong khoang thuyền tầng 3 đuổi ra bong thuyền, cướp đoạt bọn họ tùy thân mang theo vàng bạc tiền tài. Lên thuyền những người này cũng có nam tử. Trong đó có một cái lão niên nam tử thấy cái bang chúng nhân cướp bóc hành hung. Chống gậy tiến lên. Lớn mật giặc cỏ. Các người có biết ta là ai không? Lão tử quản người là ai? Một tên cái bang đệ tử trở tay suốt đao, trực tiếp chặt xuống đầu của lão già kia. Lão già kia thi thể ngã gục cách không xa trường sinh. Đầu bị chặt mất, lồng ngực trong máu, phun ra năm thước có thừa, không nghiêng lệch liền phun ra, đầy mặt và cổ của trưởng sinh. Những nữ quyến, vốn sống an nhàn sung sướng trước đây, chưa từng gặp qua bực này máu tanh chẳng diện. Trong lòng hoảng sợ, thất thanh thét lên. Im miệng, một tên cái bang đệ tử trưởng mắt quát lớn, còn dám kêu la, ta liền trực tiếp giết. Bị quát lớn, chúng nhân lại không dám lên tiếng. Mấy tên cái bang đệ tử cầm trong tay vũ khí sắc bén, từng cái vơ vét chúng nhân tùy thân tiền tài. Đến lúc này, Triều sinh đã biết rõ chút ít cái mang đệ tử cũng không phải là hương hẳn đến, mà là vì cướp bóc trên thuyền lương thực cùng tiền tài của những người lên thuyền. Mặt khác, một chiếc quan thuyền hẳn cũng bị bọn chúng cướp sạch. Nhưng vào lúc này, một tên cái mang đệ tử đi tới chỗ gần, vơ vét xong một lão phu nhân tiền tài về sau, thấy tên hòa thượng bị bản thân đánh ngã trước đó, đang trà lau máu đen trên mặt. Liền sinh ra chán ghét Trực tiếp bay lên một cước Đem hắn đạp rời thuyền Người này nhất cước Càng là tích đủ khí lực Trường sinh suýt nữa bị sạc khí Thẳng đến lúc rơi xuống nước Bị lạnh như băng nước sông Làm tỉnh lại mới từ từ thở ra Hắn biết bơi Rơi xuống nước về sau Là bộ mặt hướng lên Lo lắng tên cái bang đệ tử Trên chiếc thuyền tam bản gần đó Đến giết hắn Trường sinh liền dứt khoát Không nhúc nhích, nhắm mắt giả chết Quan thuyền Dưới sự khống chế của cái bang đệ tử Hướng bắc đổi đường Hắn trực tiếp phiêu hướng hạ du Đợi đến rời xa quan thuyền Trường sinh lật người Đặt nước nhìn ra xa Quan thuyền đã lái vào Phía bắc nhánh sông Những cái thuyền tam bản cũng thuận theo rời đi Hắn lúc này đang ở trong sông nước Nước chảy không xiết Trước mắt hắn có hai lựa chọn Một là hướng nam đi từ mặt phía nam lên bờ, có thể rời xa cái bang trúng nhân mà lại chạy tới Cán Châu cũng không cần phải vượt qua sông. Hai là hướng Bắc đi, từ mặt phía Bắc lên bờ. Cái bang trúng nhân dưới ban ngày ban mặt cướp bóc con thuyền. Đây là không thể giả được, tạo phản, làm loạn Cái băng mặc dù việc hát bất tận lại cũng không có can đảm công khai tạo phản. Hơn nữa bọn họ đều không có che mặt, che giấu thân phận. Điều này nói rõ bọn họ căn bản, liền không dự định lưu lại người sống, toàn bộ liền giết, tiền tức liền sẽ không bị lộ. vội vàng suy nghĩ sau đó, trường sinh liền hướng Bắc đi. Vị hồng nhan chê kỷ của Trần Lập Thu vẫn còn đang trên thuyền. Hắn cần phải nghĩ cách cứu viện. Trường sinh chương 56 Khó khăn cứu giúp Lúc này Chiếc con thuyền kia Cùng những chiếc thuyền tam bản Đã lái vào phía bắc nhánh sông Không lo bị cái bang chúng nhân nhìn thấy Trường sinh liền dụng hết toàn lực Liều mạng bơi đi Nhưng hắn mặc dù biết bơi Cũng chỉ là trong sông bơi qua Và lúc này ở giữa sông Nước càng sâu Nước chảy cũng càng gấp Theo nước sông hướng đẩy phía dưới Hắn không cách nào trực tiếp đi hướng bờ bên kia mà là thân bất do kỷ bị nước sông trôi về Hạ Du. Nơi này chính là Giang Thủy phân lưu thủy vực, mặt nước so sánh rộng. Nước chảy không xiết như trước nhưng Hạ Du ba dạm phía sau là dốc đứng lòng trào sông. Đến được chỗ đó, Giang Thủy lần nữa tụ tập thủy thế chảy xiết dọa người. Hơn nữa hai bên đều là dốc đứng thạch bích. Nếu bị Giang Thủy hướng tới đó Liền không có khả năng lên bờ Nước chảy béo trôi Sợ là ngay cả tính mệnh Đều không bảo vệ được Phát giác được nguy hiểm Trường sinh tay chân cùng sử dụng Liều mạng bơi nước Dùng hết khí lực bú sữa mẹ Rớt cuộc bơi tới bờ bắc Nơi này địa thế nước chảy chậm Hạ ru 5 trợm bên ngoài Chính là đầy rêu xanh cao ngất thành bích Cầm lấy mét nước nhánh cây bò lên trên bờ bắc Trường sinh đã là hết hơi hết sức Toàn thân như nhũn ra da, Như hắn bất chấp thở dốc hồi thần, liên tục không ngừng đem đoạn cây ngô đồng trong tay, đảo ngược, kiểm tra có phải hay không bị nước thấm vào. Mắt thấy chỗ dán chặt chẽ, trường sinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó hắn liền nghĩ đến bản thân trong quần áo, còn che giấu một phong thư tín. Phong thư tín này là lâm đạo trưởng trước khi lâm trung giao cho hắn, ủy thác hắn giao cho các tạo sơn trụ trì, là thuận tử. Lo lắng thư tín, Bị giang thủy ngâm, trường sinh vội vàng đem phong thư tín lấy ra. Hoàn hảo, lâm đại trưởng tâm tư tỉ mỉ, lo sự chu toàn. Thư tín phong bì là dùng giấy dầu không thấm nước để gấp lại, bên trong cũng không ngâm nước. Lo lắng quan thuyền chạy xa, trường sinh cũng không dám nhiều thở dốc. Thu hồi thư tín, xoay người muốn đi. Vừa quay người lại, trực tiếp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Một con độc xà, hoa xanh, dài hơn 5 thước. Đang treo ở trên một nhành cây bên ngoài ba thước Con độc xà kia đã bị kinh hãi Lợi rắn phun ra nuốt vào Tùy thời chuẩn bị cắn người Chưa tỉnh hồn đột nhiên phát hiện bên trái trong bụi cỏ cũng có độc xà Hơn nữa không chỉ có một đầu Lại nhìn phía bên phải Suýt nữa bị sợ chết Một con đen kịt cự mãng Liền vòng tại mép nước Giò đang cuộn lấy Không biết cuối cùng dài bao nhiêu Nhưng so với cối say trong thôn còn muốn lớn hơn. Trường sinh từ lúc chào đời tới nay, lần đầu nhìn được con mãng xà lớn như vậy. Trong nháy mắt, lưng phát lạnh, lông tơ dựng đứng. Con rắn này sao lại lớn như vậy? Nơi đây sao lại có thể có nhiều rắn như vậy? cô nén hoảng sợ, vội vàng suy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền minh bạch. Hắn lúc này ở vào khu trung gian Tương Châu cùng Cán Châu. Nơi này thuộc về Nam Phương, Nam Phương ấm át, ướt hát xà trùng tự nhiên so với phương Bắc một lớn hơn. Về phần nơi này, vì cái gì có nhiều rắn như vậy cũng không khó lý giải. Chỗ hắn ở là vào chỗ phân lưu giữa Trường Giang và nhánh Sông. Nam Bắc hai bên đều là nước, giống như khu vực gần nước như vậy là địa phương xà trùng thích nghỉ nhất. Đổi thành người khác, lúc này sợ là đã bị dọa co quắp. Trường sinh mặc dù không bị như vậy Nhưng cũng lông tư dượng đứng Toàn thân run rẩy Tầm mắt có thể nhìn thấy địa phương Có tới 7-8 con độc xà mãng xà Những nơi không nhìn thấy Khả năng còn có nhiều hơn Nhưng hắn lúc này cũng không có đường lui Mặc dù hoảng sợ Cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía trước Cây ngô đồng Bên trong còn che giấu một viên giải độc đan Vạn nhất bị độc xà cắn bị thương Cũng không đến mức độc phát thân vong Đi thì khẳng định là phải đi Nhưng mà đi như thế nào? Là tướng bước một đi về phía trước Hay là dứt khoát xông tới Sau khi cân nhắc về sau Chứa sinh lựa chọn Cách thứ hai Nguyên nhân cũng rất đơn giản Chút đi độc xà này Màu sắc cùng thảo mộc rất là gần Vạn nhất có bị phát hiện hay không Chậm chạp đi trước Ngược lại cho chúng nó cơ hội hạ thủ Có không bằng kiên trì xông về trước Có lẽ chạy nhanh một điểm độc xà bị kinh động sau đó, còn chưa kịp hạ khẩu. Chú ý là quyết định, nhưng bước chân thời điểm lại phát hiện hai cái đùi dường như đổ trí đá. Kỳ thực cũng không trách hắn nhát ngan, loại tình cảnh này đổi lại thành ai cũng sẽ kinh hồn bạt vía phát kinh sợ hãi. hô hấp thật sâu, hắn lấy hết dũng khí, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, rốt cuộc liền xông ra ngoài. Lao ra không đủ ba trượng, Trường sinh liền phát hiện mình đánh giá thấp Chút ít độc xà tốc độ phản ứng Vừa mới bước đi Chân trái đã bị cắn một cái Phát giác bị cắn Trường sinh vong hồn đại mạo Nhưng hắn không dám dừng lại Chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước Một bên chạy, một bên đảo ngược nhánh cây Nghĩ muốn lấy ra bên trong giải độc đan Nhưng vào lúc này Thoáng nhìn phía dưới đột nhiên phát hiện Phía trước có vài cọng cỏ Kết thành hồng hạt thực vật xanh Cẩn thận lại nhìn Cây này có 7 lá cây, trong nháy mắt liền nghĩ tới ghi chép ở trong thiên kim dược phương. Thất Diệp Nhất Chi Hoa. Địa phương có độc xà, thông thường sẽ có dược thảo giải độc. Thất Diệp Nhất Chi Hoa chính là giải độc chi vật. Vật này đối với độc xà cắn bị thương rất có hiệu quả. Nghĩ đến đây, hắn liền chạy như điên tới, nắm lên những cái hùng hạt kia, dồn dập nhét vào miệng. Thất Diệp Nhất Chi Hoa trái cây đang muốn chết. Nhưng trường sinh ở đâu lại lo lắng được cái này. Hoảng loạn bắt lấy vài thanh nhét vào trong miệng. Thậm chí đem mấy cây thất diệp nhất chi hoa nhổ tận khốc. Một bên chạy, một bên đem lá cây hướng vào trong miệng. Độc xà hạ khẩu nhanh như thiểm điện. Chính là trường sinh chạy như điên mà qua. Chúng nó cũng tịp hạ khẩu, vẹn vẹn chạy ra hơn 10 trượng. Trường sinh cũng đếm không hết mình bị cắn bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết độc xà cắn người, cảm giác. Giống như bị người dùng diều đâm So với độc xà Trường sinh càng sợ mãng xà Mép nước những con mãng xà kia Thân hình thật sự quá lớn Đem hắn nuốt sống là dư xài Chẳng qua cũng may những con mãng xà Lá gan không lớn Bị quấy nhiễu sau đó cũng không đuổi theo tập kích Thực lại mấy cái thân thể nhỏ Độc xà hung ác dị thường Một cái toàn thân hồng đậm độc xà Cắn qua một cái sau đó Vẫn không bỏ qua Một mực ở phía sau đuổi tận cùng không buông Rất nhanh, trường sinh cũng cảm giác được tê dại Mặc dù bộ vị bị cắn Phần lớn tập trung ở chân cẳng cùng cánh tay Nhưng trước hết cảm giác được tê dại Lại là mặt Những cái này không biểu thị Chân của hắn, tay của hắn không bị tê dại Chỉ là những bộ vị kia Không giống da mặt, mẫn cảm như vậy Thất diệp nhất chi hoa Dược lực mạnh nhất Bộ vị chính là rễ cây Trong lúc nguy cấp, trường sinh cũng bất chấp dễ cây Có dính đất, trực tiếp cắn nhai nuốt Hắn trúng độc đã rất nghiêm trọng, cắn nhai cùng nuốt đã bắt đầu cảm giác được khó khăn. Nuốt vào mấy khối sĩ cây, trường sinh lại tiện tay bắt một đóa hoa hồng nhạt. Đây là cây phù dung, cây phù dung cũng có thể giải xà độc. Không biết chạy được bao lâu, trường sinh rốt cuộc cảm giác không thấy đau đớn. Nhưng hắn không xác định bản thân cảm giác không đau đớn là do độc phát mất cảm giác hay là đã không còn độc xà. Đến đây trường sinh ngừng lại. Nếu như là lý do sau thì tự nhiên là tốt nhất. Nếu như là lý do trước càng không thể chạy. Nhất định cần phải lập tức nuốt giải độc đan. Dừng bước nhìn quanh phát hiện xung quanh không có độc xà. Lại hướng nơi xa nhìn. Nguyên lai, like, mình đã chạy tới nơi có địa thế tương đối cao. Cách mặt nước cũng đã xa. Tiếp tục hướng xa nhìn. Rốt cuộc thấy được chiếc quan thiền kia bởi vì nhánh sông nước cạn khoan thuyền, tốc độ di động cũng không nhanh. Trường sinh đem chụp được trong tay, mấy đoá phủ dung nhét vào trong miệng, nỗ lực cắn nhai và nuốt. Sau đó, đem đoạn cây ngô đồng, phóng ở trước người. Chẳng qua, hắn cũng không nóng lòng đập ra nhánh cây, mà ngồi ở dưới một cây đại thụ, bắt đầu kiểm tra vết thương, nặn ra da độc. Giải độc đan chỉ có một viên, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không bỏ dùng được. Trước đó, hắn đã nuốt qua không ít, thuốc giải độc cây cỏ, nếu như dược thảo có thể đối phó được, vậy quả giải độc đan kia có thể lưu đến càng nguy cấp thời điểm. Lúc này, những vết thương kia đều đang hở bên ngoài rỉ máu. Ống tay áo cùng ống quần toàn bộ là hỗn hợp nọc độc cùng vết máu. Để cho nạn nhân da xót lại nọc độc, Trình Sinh liền cởi quần áo ra từng cái nặng. Không có đồ vật chà lau chảy ra độc máu, chỉ có thể dùng y phục cởi ra. Da. Chào lao qua mấy chỗ, trường sinh đột nhiên sinh ra một kế. Cái này chút ít độc máu, ẩn chứa kịch độc. Hắn không biết võ công, muốn cứu triệu cô nương đám người, chỉ có thể nghĩ cách cho cái bang bầy ác thặc này hạ độc. Nghĩ đến đây, liền từng cái để ép vết thương, dùng y phục chám vào hấp độc máu. Hắn cũng phải dùng toàn bộ y phục đến thu thập độc máu, mà chỉ dùng hạ thân vạt áo. Tại độc xà cắn hắn thời điểm, vạt áo đã dính vào đại lượng nọc độc dùng vặt áo đến để hấp độc máu có thể lớn nhất hạn độ giữ lại độc tính. Mặc dù đem vết thương xót lại độc máu nặn ra da, cũng không thể ngăn cản độc phát công tâm. Trừ toàn thân tê liệt, trường sinh lúc này còn cảm giác được hô hấp khó khăn. Lòng buồn bực, gượng trống chốc lát, cảm giác được choáng đầu hoa mắt, tuy thời đều có khả năng ngất đi. Đến lúc này, hắn không dám đợi thêm nữa, nắm lên hòn đá muốn đập nát nhành cây, Lo lắng sẽ tổn thương đến mặt khác đan dược, liền ném đi tảng đá. Dùng cây dao gam trước đó, chém gọt nhánh cây, để nậy ra lỗ thủng trên cái nhánh cây. Rơi ra ngoài đầu tiên, chính là khối vàng mà Lý Trung Dung trước đó cho hắn, sau đó mới là mấy mai đan dược. Từ trong đó tìm được quả xanh nhạt giải độc đan, cũng là lúc hắn đã sắp không thở được. Đâu dám trì hoãn, lập tức bóp nát sát phong, mở miệng ăn vào. Đan dược vào bụng, lập tức có hiệu quả. Chỉ trong nháy mắt, trường sinh liền thoát khỏi. Loại mơ hồ mông lung ngây ngô cảm giác. Chốc lát sau hô hấp trôi chảy, tê liệt giảm bớt. Lo lắng chịu cô nương an nguy, trường sinh liền không dám lười biếng, trí hoãn. Không chờ dư độc diệt hết, liền nỗ lực đứng dậy. Đem còn lại đan dược, cất vào chỗ cũ, một lần nữa phong kín. Sau đó mặc vào quần áo, hướng chỗ cao bò đi. Chỗ cao tương đối khô giáo, ít có xa trùng. Chút lát sau, trường sinh bỏ lên trên truyền núi. Từ nơi này có thể rõ ràng chứng kiến chứ quan thuyền kia đang chậm rãi hướng đông bắc phương hướng di động. Ba tầng trên bong thuyền đám người kia vẫn lưu ở chỗ cũ bởi vì cửa ly khá xa, nhìn không đến được trong đó có triệu tử thư hay không. Quan thuyền từ trong nước chậm dạp di động. Trường sinh từ trên bờ lao nhanh đi theo. Cùng lúc đó vội vàng suy nghĩ, hắn không biết cái bang ác tặc muốn đem quan thuyền cướp đi đâu lại biết rõ chỉ hoãn thời gian càng dài triệu tiểu thư liền càng nguy hiểm nàng lớn lên quá mức mỹ mạo vạn nhất những ác tặc kia sinh ra tàn niệm triệu tiểu thư là người thứ nhất gặp nạn còn nữa uy hiếp quan thuyền cái bang ác tặc nhân số không nhiều bọn họ rõ ràng cho thấy hướng về lương thực trên thuyền mà đến nghĩ muốn mang đi số lượng hơn nghìn cánh lương thực này số người tiếp ứng khẳng định cũng không ít Một khi xong phương hội họp, muốn cứu người, tất khó càng thêm khó. Tình huống khẩn cấp, nhất định cần phải tận mau ra tay. Nhưng lúc này là buổi chiều tà mui, canh giờ cũng không phải là lúc ăn cơm. Không nói đèn có thể hay không, từ trong nước an hạ độc chính là có thể. Bọn họ cũng phải chờ đến lúc mặt trời lặn mới có thể ăn cơm. Làm sao bây giờ? Trương Sinh nóng lòng cứu người, lại hụm tâm vô lực. Hắn không biết công Cũng không có linh khí tu vi trước từ trong núi ẩn cư Mấy ngày đều là dùng để tìm hiểu Thiên kim rực phương Mà thiên kim Dược phương là dùng để cứu người Mặc dù cũng có thể giết người Nhưng cũng chỉ là có đầu độc một tường Đầu độc nếu như đi không thông Vậy thật sự là thúc thủ vô sách Nhưng vào lúc này Có hai tên ác tạc cái bang Lại đi đến tầng 3 Quang tàu Trường sinh thế thế hít một hơi lạnh Hai người này tốt nhất đừng tìm người khác tai họa. Cũng may hai tên này, chỉ đem chúng nhân trên bong thuyền, lần nữa vơ vét một lần, lại về tới khoang thuyền, cũng không kéo đi nữa quyến. Mặc dù triệu tiểu tư may mắn thoát được một kiếp, nhưng nàng chỉ cần đợi ở trên thuyền, sớm muộn cũng sẽ bị khi dễ sát hại, phải nhanh nghĩ cách cứu người. Độc dược có rất nhiều, tùy ý có thể thấy được, phía trước có một mảnh kịch độc sông đen, Nhưng vấn đề không phải là tìm kiếm độc dược, mà là như thế nào hạ độc. Đủ loại sầu não, đột nhiên cái khó là cái khôn, cũng không nhất định là phải ăn vào độc dược mới có thể trúng độc. Ngửi đến khói độc cũng có thể trúng độc. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng sáng tỏ thông suốt bọn này cái bang ác tặc là hướng về lương thảo mà đến. Quan thuyền nếu như bốc cháy, bọn họ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà vứt bỏ quan thuyền. Tất sẽ tiến đến dập lửa. Chỉ cần phóng hỏa từ phụ cận, đặt đủ nhiều kịch độc dược thảo, sinh ra kịch độc hơi khí có thể làm cho bọn họ hít phải khí độc. Biện pháp này rất tốt. Hắn quyết định liền làm như vậy. Chương sinh, chương 57. Hạ độc kiếm người Độc dược là có sẵn, xuyên ô chính là kịch độc. Trước mắt thì có một mảng xuyên ô. thiên kim dược phương, trường sinh sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Tục ngữ nói, dược có 3 phần là độc, đại phu có thể chế biến ra cứu người dược vật. Phương pháp tránh ngược tự nhiên cũng có thể chế biến ra giết người dược vật. So sánh với việc cứu người thì phổi chế độc dược đối với trường sinh liền đơn giản hơn. Cách đó không xa, có mấy cây lôi công đằng. Vật này cũng là kịch độc. Trực tiếp kéo đứt, dùng để bó lấy cái đám xuyên ô vừa nhổ ra. Đem xuyên ô toàn bộ rốt xong, bó lại. Chọn vẹn có hai bó lớn. Hai tay mang theo tiếp tục đi về phía trước. Phiến khu vực này có nhiều độc trùng. Ngày bình thường ít có người tới. Chính là hải thuốc người có vẻ như không đến nơi này. Tùy có thể thấy được các loại dược thảo. Đi ra hơn 10 triệu Đền gặp phải vài cọng thực vật lam hoa. Vật này cũng không phải là cây cắt cánh, mà là vật kịch độc, tuyết thượng nhất trì hao. Thứ này thế nhưng là kịch độc trong kịch độc. Tất cả lớn nhỏ có 5 khỏa, toàn bộ rút ra rồi mang đi. Quan thuyền là từ trong nước đổi đường hướng Bắc, mà trường sinh cần từ bờ phía Nam tiến hành đi vòng. Như vậy đường xá muốn vô cớ nhiều ra da không ít Vì mau chóng đuổi theo chiếc quan thành kia Trần sinh một mực trong núi Vượt mọi trông gai Kiệt lực chạy nhanh Chạy nhanh đồng thời Hắn cũng không đình chỉ đối với dược thảo tìm kiếm Nhưng hắn lần này tìm kiếm Không còn là vật kịch độc Mà là có thể hòa hoãn độc tính mặt khác dược thảo Lôi công đằng Xuyên ô Tuyết thượng nhất trì hao Cái này ba loại độc dược Dược tính cũng không phải là tương trùng Không tương trùng liền sẽ trồng lên Cái này mấy bó độc thảo một khi gặp phải hỏa Tản mát ra độc khí Có thể trực tiếp đưa người vào chỗ chết Nhưng trên người trừ cái bang ác tặc Còn có thợ chèo thuyền Cùng những người bị ép buộc lên thuyền Không thể đem những người này cũng độc chết Đào đảo chạy ra 4-5 dặm Suốt cuộc đem cự ly gần đến hơn 2 dặm trái phải Nhưng thẳng đến lúc này Trường sinh cũng không tìm được có thể hỏa hoãn độc tính dược vật. Sở dĩ không tìm được cũng không phải bởi vì là không gặp phải, mà là hắn một mực nghĩ không ra nên tìm loại dược vật gì. Xác thực mà nói, hắn chưa nghĩ ra tìm kiếm được dược vật nên có đặc tính như thế nào. Nhìn như phức tạp, kỳ thực cũng rất đơn giản. Từ trên thuyền phóng hỏa, khói độc liền sẽ hưởng chỗ cao phiêu tán. Rất khó để không tai họa những người ngoài nám ác tặc kia mà những tên ác tặc cái bang đều là người tập võ, có linh khí tu vi, bọn họ so với thợ chèo thuyền cùng những người lên thuyền càng chịu được độc tính. Nếu như giảm bớt độc tính, ngược lại có thể bảo toàn những người khác trên thuyền, nhưng cũng độc không chết được những tên ác tặc cái bang. Muốn tìm kiếm mấy vị giải dược cũng rất đơn giản. Nhưng nếu như tất cả mọi người đều độc, hắn cũng không có khả năng chỉ cứu triệu cô nương một người mà không quản đến những người khác trên mong thuyền. Nhưng hắn lại không có năng lực, cũng không có thời gian cứu tất cả mọi người. Thờ dịp thở dốc, trường sinh vội vàng suy nghĩ, chầm ngâm sau đó, suốt cuộc nghĩ tới một biện pháp khác. Tê liệt, chính là làm cho tứ chi tê liệt. Nghĩ cách làm cho độc thảo đốt cháy, phát tán ra độc khí, chỉ làm cho người ta tứ chi tê liệt, mà không tổn thương đến tính mạng bọn hắn. Không quản sự tình gì, Khó khăn nhất vĩnh viễn cũng không phải là cụ thể đi làm như thế nào mà là động thủ trước đó liền xác định mục tiêu. Chỉ cần có mục tiêu rõ ràng kế tiếp mới có thể xung quanh mục tiêu này từng bước một tiến hành. Đâu vào đấy thúc đẩy khai triển không rõ ràng mục tiêu dù cho chăm chỉ cùng kiên trì cỡ nào cũng chỉ như con ruồi bay loạn không đầu không có chút ý nghĩa nào. Tuy linh tiên kiểu tiết phong, hai loại dược thảo này có thể thay đổi xuyên ô độc thảo độc tính. Vừa làm yếu bớt độc tính, đồng thời có thể sinh ra tên liệt hiệu quả. Nhưng hai loại dược thảo này xung quanh đây cũng không sinh trưởng. Vậy đành dùng tiên mao cùng nghiêu cân thảo thay thế. Tiên mau cùng nghiêu cân thảo, cộng với độc rắn mà hắn thu thập trước đây, có thể đưa tới cùng kiểu tiết phong đồng dạng hiệu quả. Cuối cùng lại đem lam hoa Tuyết thượng nhất trí hao tháo xuống để đề phòng. Vật này mặc dù xuất từ kịch độc dược thảo nhưng cũng có giải độc hiệu quả. Làm xong chú ít này kế tiếp chính là nguy hiểm nhất lên thuyền. Lúc này những tên ăn nhân trên những chiếc thuyền tam bản kia đã bước lên trên quan thuyền. Những chiếc thuyền này đều buộc ở phía đuôi thuyền của chiếc thuyền lớn. Trước tiên có thể nghĩ cách bỏ lên thuyền tam bản. Sau đó Xắt theo dây thường Trên thuyền tham bản Để bước lên quan thuyền Quan thuyền chỗ nhành sông Hai bên bờ sông đều là rậm rạp rừng cây Trường sinh mượn thảo mộc che lấp Chạy tới quan thuyền phía bên phải Dùng dao găm Cắt đi vạt áo Dùng để thấm độc rắn trước đó Nhét vào trong bó xuyên ô Cái bang bể ác tặc kia Đều có linh khí tu vi Tay mắt thanh minh Lo lắng bị bọn họ phát hiện Trường sinh liền không dám xuống nước quá sớm Mà là nhẫn nại Đợi đến khi quan thuyền chạy tới hậu phương Mới ẩm nấp vào trong nước Kéo lấy mấy bó rực thảo Đi hướng quan thuyền đằng sau Đến khi nắm lấy mạn thuyền Leo lên thuyền tam bảng Trường sinh toàn thân đã không còn một điểm khí lực Nhưng hắn cũng không dám trì hoãn Ngắn ngủi thở dốc sau đó Liền chở mình ngồi dậy Đem rực thảo bó ở trên người cầm lấy dây thừng hướng về phía bên trên để chèo đôi thuyền không có người trông coi, chốc lát sau, hắn liền thuận lợi, bò vào trong quan thuyền tầng 2 bong tàu. Bò lên trên bong tàu về sau, trường sinh trước hết làm sự tình, chính là cắt đứt những cái dây thừng buộc đám thuyền tam bản kia, chỉ để lại một chiếc thuyền để cung cấp bản thân sau đó chạy trốn sử dụng. Hắn không biết những tên cái băng ác thặc kia hiện đang ở nơi nào. Liền không dám hành động thiếu suy nghĩ Vội vàng suy nghĩ sau đó Liền quyết định mạo hiểm đi tầng 2 khoang thuyền Tầng 2 đại bộ phận khu vực Đều là chuyên trở lương thực Chỗ của lái tàu Là ở đầu thuyền Nhà bếp Ở vào đuôi thuyền tầng 2 Trên người hắn đồ mồi lửa đã thất lạc Hắn cần phải có hòa chủng Cũng cần chất dẫn cháy mỡ Cái này chút ít Chỉ có thể từ trong nhà bếp đạt được Cẩn thận từng ly từng tí Dón ra dón xén để cửa tiến vào khoang thuyền Trước hết đập vào mắt là thi thể trên đất Những thi thể này Đại bộ phận đều là thợ chèo thuyền Còn có mấy cái đầu bếp nữ Chút ít đầu bếp nữ Toàn thân là lão phu nhân Mặc dù các nàng tay không tất sắt Cái băng áp tập cũng không buông tha các nàng Toàn bộ bị chặt giết Trên lối đi nhỏ Vào trong nhà bếp Ngay tại lúc trường sinh Đang mò cây đốt lửa Ở bên cạnh thi thể Trong khoang thuyền mơ hồ chuyển đến tiếng bước chân Nghe được tiếng bước chân Trường sinh vong hồn đại mạo Cố nén trong lòng khẩn trương Nhẹ nhàng nâng chân trốn vào Phòng nhỏ chứa được đồ ăn Nhưng nơi này phòng nhỏ không có cửa phòng Nếu như có người đi qua nơi đây Nhất định có thể chứng kiến thầy hắn Giới tình thế cấp bách Chỉ có thể ngồi tại góc Đem tùy thân mang theo mấy bó độc thảo ngăn ở phía trước. Mấy cái bó độc thảo này tự nhiên là không thể đem hắn hoàn toàn ngăn trở. Nhưng cũng tốt hơn là không chút nào ngăn che Cũng may người tới cũng không tiến vào nhà bếp. Chỉ là tại khoang thuyền lươn tiếng tính toán. Có vẻ như đang kiểm kê lương thảo số lượng. Trường sinh từng nghe Trần Lập Thu bọn người nói qua. Võ nhân có linh khí tu vi tại mắt so với người thường càng thêm linh mẫn, lo lắng bị bọn họ nghe được âm thanh lạ, Trường Sinh thở nhẹ, chậm hấp, liền thở mạnh cố không ra ngoài. Tiến vào trong khoang thuyền tổng cộng có hai người, tại khai tính toán sau đó, hai người bắt đầu đi về phía trước khoang thuyền. Trên đường hành tẩu, có người nói, trên chiếc thuyền này, đựng đều là thượng hạng gạo. Toàn bộ gạo như vậy, muốn tặng cho Chu Toàn Trung hay sao? Đến đầu nhập, cũng cần phải nạp lên danh trạng. cô không thể tay không mà đến. Một người khác tiếp lời nói ra. Chúng ta lần này làm có chút lớn. Có thể che dấu tin tức hay sao? Người kia nói chuyện có nhiều lo lắng. Không lưu người sống, ai sẽ biết rõ? Mặt khác người kia ăn ủi Uống hồ, chút ít gạo này nếu mang đến triều đình tất nhiên sẽ phân phối cho lý khắc dụng. Lý khắc dụng thế nhưng là kẻ thù không đợi trời chung với chu Toàn Trung, chúng ta nửa đường đem cướp, chẳng phải là thỏa mãn chu Toàn Trung tâm nguyện hay sao? Hài, Ai... ta vẫn có chút lo lắng, giết nhiều người như vậy, tin tức nếu để lộ, chúng ta cái bang ngày sau sợ là không có nơi đặt chân, chính là người trong giang hồ cũng sẽ nhìn chúng ta không nổi. Hãy xem người trong giang hồ liệu có bao nhiêu là xem trọng chúng ta, một người khác thuận miệng nói ra, Huống hồ Lý Khắc Dụng đã tấu bẩm triều đình, vô cáo chúng ta khởi binh miêu phản. Triều đình đã hạ lệnh nghiêm tra, chúng ta nếu không tiên hạ thủ vi cường, ngày sau sợ là sẽ phải chết không có chỗ chôn Tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn nghe không được. Khỏi cần nói, hai người đã đi xa. Đợi hai người đi xa, trường sinh từ chỗ ẩn thân đi ra, từ trên thân một đầu bếp nữ, tìm được cây đốt lửa lại từ dưới bếp tìm được nửa thùng mỡ, mang theo mấy cây bó dược thảo chạy vào trong khoang thuyền. Nơi chứa lương thực đều là dùng bao tải. Trường sinh đem mỡ hắt vào bao tải, lại đem rực thảo tháo rời vung ra, sau đó dùng đồ mồi để dẫn đốt bao tải. Đại hòa nổi lên sau đó, trường sinh bắt đầu luồng cuống. Cẩn thận mấy cũng có sai sót, hắn quên nghĩ kỹ đường lui. Tặc nhân sau đó nhất định vào đây cứu hỏa. Bản thân muốn tránh ở đâu mới tốt. Trong lúc nguy cấp, cái khó là cái khôn. Tại nhà bếp lối đi nhỏ, hắn liền nằm lăn lộn. Dính một thân màu đen, lại bôi hai tay đầy máu, bôi lên trên mặt. Cuối cùng, hướng nhà bếp trên mặt đất nằm sấp, bắt đầu giả chết. Nằm xuống sau đó, đột nhiên chứng kiến nhà bếp, bên trong có hai cái chum đựng nước. Vạc nước bên trong có nước, lo lắng thặc nhân sẽ bưng nước cứu hỏa, liền vội vàng bò lên nghĩ muốn đem vạc nước lật đổ. Đẩy tới một nửa, đột, nghĩ t... đột nhiên nghĩ tới lúc này, những tên tặc nhân kia còn chưa phát hiện trong khoang thuyền châm lửa. Vạn nhất vạc nước vỡ vụn phát ra tiếng vang, ngược lại kinh sợ đến những tên tặc nhân kia. Nghĩ đến đây, liền buông ra vạc nước, chạy đến chỗ cất giữ đồ ăn, nằm sấp giả chết. Bao tải chính là dễ trái chi vật, phải lên mỡ sau đó liền trái nhanh hơn, Đại hỏa rất nhanh liền nổi lên Bên trong khoang thuyền Rất nhanh liền tràn đầy khói đặc Trường sinh không lâu trước đó Mới ăn vào giải độc đan Giờ kiệu còn chưa tan hết Liền không lo trúng độc Thế lửa càng lúc càng lớn Trên thuyền cái bang ác tặc Rốt cuộc phát điện trong thuyền Có châm lửa Vội vàng hô hoán kêu la từ các nơi chạy tới cứu hỏa Trường sinh lúc này nằm rạc trên mặt đất Nhìn không thấy xảy ra cái gì Chỉ có thể nghe được cái băng chúng nhân Đang lườn tiếng chỉ rủa Đại bộ phận thợ chèo thuyền trước đây Đã bị bọn họ giết chết Chỉ để lại không nhiều mấy cái Lúc này cái băng chúng nhân hoài nghi Là bọn họ thả hỏa Liền dẫn lây sang bọn họ Một bên thúc dục bọn họ cứu hỏa Một bên tự mình động thủ dập tắt lửa Trong lối đi nhỏ loạn thành một đống Trường sinh nhẫn lại tính tình Nằm sấp không động Hắn không biết võ công Lại đã hết hơi hết sức Chỉ cần có một tiên ác tặc cái bang không có chúng độc, hắn liền khả năng vứt bỏ tính mạng. Theo cái bang chúng nhân cùng thợ trò thuyền hợp lực dập tắt lửa, trong khoang thuyền, thế lửa dần dần giảm nhỏ, nhưng bao tải đốt, sau đó liền rất khó triệt để dập tắt. Nếu như không hoàn toàn dập tắt, liền sẽ một mực bốc khói Rất nhanh, chứng sinh nghe được cái bang chúng nhân chửi bới thúc sục. Có vẻ như đã có thợ trò thuyền trúng độc tên liệt ngã xuống, Cái bang chúng nhân cũng không rõ ràng cho lắm, cho rằng bọn họ đang giả vờ, không tránh khỏi một trận thoá mạ. Đợi cái bang át tặc, bên trong có người chúng độc ngã xuống đất, mới có người cảnh giác tỉnh ngộ, hội vàng lươn tiếng cảnh báo. Không tốt, sừng mù có độc, mau đi ra. Người này phát hiện quá muộn, trường sinh nằm sấp tại vị trí ngay ở đôi thuyền, không một người từ đôi thuyền chạy ra. Sau một hồi, bại liệt ngã xuống âm thanh, trong khoan thuyền, Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nằm sấp trong trông lát lại không có người tiến đến. Trường sinh lúc này mới bò lên. Quay đầu nhìn về phía bên trong khoang thuyền. Chỉ thấy trong lùi đi có đầy người nằm. Tại hỏa cũng bị dập tắt. Chỉ còn lại bao tải cùng cho tàn. Rất khó cho tàn lại cháy. Hắn có thể làm được những thứ này. Nếu như còn có cá lọt lưới vậy cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Tình thế nguy cấp Hắn không dám chỉ hoạn chân chờ vội vàng chạy ra nhà bếp, đi đến bong tàu tầng 3. Bởi vì ở vào chỗ cao, những người bị ép buộc, hít vào khói độc cũng ít. Trừ mấy cái, người già, thân thể hư, còn lại chúng nhân đều vẫn đang đứng. Ta đã đem bọn họ độc hôn mê, các người tranh thủ thời gian chạy. Trường sinh lượn tiếng nói ra, hắn cả người là máu, đột nhiên xuất hiện, trong lòng mọi người kinh ngạc. Liền không có người tiếp lời Trường sinh cũng bất chấp như vậy Chạy nhanh đến chỗ triệu tiểu thư phụ cận Triệu cô nương Nhanh đi theo ta